Nhớ kỹ, ngươi mặc dù đã chằm đạo, thành tựu vĩnh hằng, nhưng ngươi vẫn không đạt được pháp tắc thượng giới câu thông cùng gia trì, không có đi tới bước thai ngén thần cách. Mặc dù không thể trực tiếp khống chế thiên địa pháp tắc như thần để chiến đấu, nhưng đối với ngươi mà nói cũng là một loại chuyện tốt, bởi vì cứ như vậy, ngươi có thể hoàn mỹ che giấu tất cả những gì mình có được, trở thành tồn tại khác lạ mà cường đại nhất của ảnh lục này. Mà ngươi sử dụng công pháp cùng lực đai luc cũng đều không khác gì lúc trước, chỉ là bản chất thân thể ngươi phát sinh lột xác. Hơn nữa dưới lực lượng của ta cùng một bộ phận lực lượng của thiên sứ chi tâm tẩy lễ, đạt được thực lực cường hoành áp đảo chúng sinh. Cho dù là độ kiếp đại viên mãn cực hạn cũng không cách nào chiến thắng ngươi hiện tại, chân chính đại lục đệ nhất cường giả, tại ngươi cầm tu la chi kiếm một khác, liền sinh ra. Ấm Ấm Trong phút chốc, hối mộ trước mặt này dùng cường độ kịch liệt chấn động trước này chưa từng có, thành kiếm toàn thân hác bạch tương gian lại có được đường nét hoàn mỹ hốt cục hiện thân. Trời, các ngươi xem kìa! Vậy thì, là chuyện thừa của Thu La, chuyện đang xảy ra với lão đại. Đám người lông khôn hồ to, lúc này đừng nói là ngăn cản, cho dù chỉ là trạng thái quan sát, mọi người cũng không rõ ràng tất cả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một khắc cầm thanh kiếm này, Tử Dương cảm nhận được cảm giác thông suốt trước nay chưa từng có. Thiên sứ lực cùng Tu La Chi lực cùng tồn tại, làm cho Tử Dương chỉ là thuần túy đạt được lực lượng, hết thảy ảnh hưởng tiêu cực liên quan đến vòng hồn đều bị tinh lọc không còn, ngược lại thác bạt vân đáng thương kia. Còn tưởng rằng mình có được tất cả, trên thực tế hắn chỉ là một trò cười mà thôi, làm khôi lỗi cho. Từ Dương, như vậy cũng tốt, coi như là hắn vì đồ lục nhất mạch trả giá. Tiểu tử, thiên sứ lực sẽ mang đến cho người chỗ tốt như thế nào ta không rõ ràng lắm, dù sao lúc trước ta cũng không có nắm trong tay cỗ lực lượng này quá lâu, đã bị thần giới trục xuất. Điều duy nhất rõ ràng là lực lượng thiên sứ cường đại nhất là hồi phục và chữa trị. Là bất kỳ loại lực lượng nào trên đại lục chúng ta đều không có cách nào so sánh được Ngươi phải che giấu hết thảy những gì mình có được Ta đã biết Từ Dương bên ngoài không biết từ khi nào Có thêm một chiếc áo choàng màu đen Chỉ lộ ra mặt mày bên ngoài Ngay cả khuôn mặt cũng bị hác bảo này che khuất Mà đừng nét chân thật của thanh kiếm trong tay hắn Cũng được Tu La Chi lực độc tôn mà cường đại của hắn hoàn mỹ che giấu Bên ngoài nhìn qua giống như là một thanh cổ kiếm thiêu đất khí thức màu đen không có gì khác thường Nhưng cho dù là như thế Không ai dám phủ nhận, từ dưng lúc này so với bất kỳ thời kỳ nào, hắn đều cường đại hơn vô số lần, Phảng phất người đứng trước mặt mình, chính là Tula Chi thần chân chính. Hãy yên tâm, ngươi đã cho ta sức mạnh, nói với ta tất cả mọi thứ tôi muốn biết, và chỉ đường phía trước cho ta. Trong tâm tôi, ngươi đã là một nửa sư phụ của ta, bây giờ, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình với ngươi để cứu trục linh hồn của ngươi. Về phần bước tiếp theo, ta sẽ cân nhắc để cho những đồng bạn này đều đạt được cơ hội thành thần. Tu la hử cười. Ngươi cái tiểu tử, tử này là muốn hỏi ta làm sao có thể tránh né tai mắt thượng giới, để cho đồng bọn ngươi cũng đạt được thế giới linh hồn có màu sắc. Rất đơn giản, chờ ta đem thiên sứ chi tâm độ cho ngươi, ngươi chính mình liền có được năng lực ban cho màu sắc, trải qua ngươi cải tạo, ngươi đồng bọn chỉ cần tiến vào độ kiếp đỉnh phong cảnh, đều có thể trên đậy thượng giới mà trảm đạo trong yên tĩnh. Như thế, rất tốt. Ẩm Ẩm. Một cỗ khí tức màu đen nhộn nhạo ra. Toàn bộ không gian song song tất cả huyên náo náo động hoàn toàn yên lặng xuống, tu la một lùng hồn niệm kia làm xong hết thầy, đem con đường vô tận tháp nói cho Từ Dương, sau đó liền triệt để tan giã biến mất, hắn phải lầm, chính là chờ đợi Từ Dương cứu chuộc. Một lần nữa trở lại trước mặt mọi người, Từ Dương tuy rằng thực lực cùng khí chất đại biến, nhưng tình cảm của hắn đối với mọi người tự nhiên sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, cái loại cảm giác an nhàn cùng thân thiết khó hiểu này vẫn còn. Lão đại, người nhìn bộ dáng mọi người muốn nói lại thôi từ dương khẽ thở dài một tiếng như các ngươi có thể thấy ta đã kế thừa lực lượng của tu la một số việc ta hiện tại không tiện nói với bất luận kẻ nào các ngươi bởi vì làm như vậy rất có thể sẽ mang đến tai nạn hủy diệt cho các ngươi các ngươi chỉ cần tin tưởng ta tương lai nếu các ngươi không rời bỏ ta ta sẽ cho mỗi người các ngươi một lời giải thích thỏa đáng từ dương nói xong một phen nữ đế vẫn là người đầu tiên đáp lại mặc kệ thế giới biến thành như thế nào Người vĩnh viễn là người ta quan tâm nhất, A Dương. Nữ đế một đạo hồn âm truyền vào trong đầu từ Dương, hai người hàm tình mạch mạch liếc nhau một cái. Nữ đế một tiêu nguy hiểm, liền hòa tan hết thảy có thể tồn tại vách ngăn. Những người khác cũng nhào nhào tỏ thái độ, tỏ vẻ cho dù là chết, cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng duy trì từ Dương. Tốt lắm. Việc chúng ta phải làm bây giờ chính là đi tới tháp vô tận, diệt trừ tháp bạc phân, mọi người nhào nhào gật đầu. Về phần kiếm hồn Từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức trở thành một thành viên trong đoàn đội của chúng ta, cũng là thù hạ của Từ Dương ta, đồng bọn của ta, huynh đệ của ta. Trừ phi trong thời gian chiến đấu cần thiết, ngươi sẽ không cần phải hóa thành hình kiếm, kiếm hồn thủ vút ngược trước cung tất kính đáp một tiếng. Nguyên bản hắn còn lo lắng Từ Dương có được Tu La Chi kiếm cường đại hơn sẽ vứt bỏ mình, nhưng khi hắn nghe được Từ Dương nói một phen, cho dù là kiếm hồn hắn cũng tràn ngập ôn nhu cảm động. Câu thông tốt hết thầy! Từ dương hướng về phía hư không sau lưng nhẹ nhàng vung lên, một đạo hư không lỗ hổng cực lớn lại thập phần ổn định cứ như vậy xuất hiện. Cái gì? Tại hiện trường, hơn 10 người hoàn toàn bối rối. Cái này, con mẹ nó này cũng quá mạnh chứ, lão đại, ngươi bây giờ. Không phải đã thành thành độ kiếp đỉnh phong chứ. Từ dương cười khẽ, chỉ cho lòng khôn một ánh mắt ý vị thâm trường, liền đem mọi người vững vàng đưa vào bên kia khe nứt hư không này, độ kiếp đỉnh phong. Chỉ sợ sách giày cho Từ Dương hiện giờ cũng không có tư cách, ở trước mặt Từ Dương, độ kiếp đại viên mãn trở xuống đều chỉ có thể dùng con kiến hôi để hình dung, coi như là đại viên mãn chỉ cực cảnh, chỉ cần Từ Dương ngưng tụ toàn lực, hẳn là cũng có thể làm được một kích tắt sát. Theo một ý nghĩa nào đó, Từ Dương đã xem như là đệ nhất nhân dưới thần, khi mở hai mắt ra lần nữa, bối cảnh trước mặt mọi người đã xảy ra biến hóa thật lớn. Đặc điểm lớn nhất của không gian song song này, chính là mây trên bầu trời vĩnh viễn đều là màu đỏ tím. Nhìn qua thực sự tráng lệ và đẹp mắt. Trong không khí cũng tràn ngập hương vị tươi mát, nhìn thế nào cũng không giống như một chiến trường tội ác thai ngén hủy diệt. Ồ, cuối cùng cũng đi tới một nơi làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Lão đại, nơi này chính là không gian của tháp vô tận sao, từ dương gật đầu. Nhưng thư kế tiếp khác ta sẽ cẩn thận nói cho các người biết, hiện tại các người chỉ cần nhớ rõ, tháp chủ tháp vô tận tiêu dao đạo quân, giống như tháp bạc phân, cũng là địch nhân của chúng ta. Cái gì? Từ dương biết trong lòng mọi người đã tràn ngập rất nhiều nghi hoặc, nhưng lúc này hắn căn bản không có tâm tư giải thích cái gì với mọi người. Trước mắt đối với từ dương mà nói, trọng yếu nhất chính là mau chóng tìm được tháp vô tận, đồng thời đem bạch liên tuyết tạm thời mất đi tung tích cùng cựu cánh triều thiên thụ một lần nữa tìm được, để cho đoàn đội của mình đầy đủ. Phiến không gian trước mắt này nhìn qua thập phần quang quang hài hòa, không ai có thể nghĩ tới trong một không gian như vậy lại tràn ngập uy hiếp của tu la lực khủng bố. Đương nhiên tu la lực ở đây cùng tu la lực chân chính kế thừa từ dương hoàn toàn bất đồng, mà là lực lượng tà ác tràn ngập án niệm trong cơ thể thác bạt vân bị hồn tu la dẫn dắt vào trong cơ thể thác bạt vân. Theo mọi người không ngừng xâm nhập, khí tức giết chóc khủng bố không ngừng tăng cường, trong không khí cũng tràn ngập hác sắc khí lãng như có như không, mà những khí lãng này chính là khí tức vong hồn tràn ngập án niệm trong cơ thể thác bạt vân tản má ra. Chỉ dựa vào những khí tức này bản chất không cách nào phán đoán những khí tức này tạo thành vong hồn đến tổt cùng có thể thi triển ra cường độ cường độ như thế nào. Nhưng từ sau khi Từ Dương lột xác một lần, lòng tin của mọi người ngược lại tăng lên không ít, bởi vì tất cả mọi người đều biết, lúc này Từ Dương mới là trạng thái thực được chân chính đỉnh phong trước nay chưa từng luc chan chinh của hắn. Huống chi thanh tu là chi kiếm trong tay hắn tản ra lực lượng giống như thần, chỉ sợ là toàn bộ đại lục phóng tầm mắt, cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản bước chân của hắn đi tới. Ha ha ha, cảm giác lúc này thật sự rất sảng khoái, đã lâu không có cảm giác được ôm đùi, ta hiện tại hẳn không thể lập tức nhìn thấy tên thác bạc phân kia. Long khôn cũng là một bộ sáng đi lên đỉnh cao của cuộc đời, chuyện hắn thích làm nhất chính là ôm đùi, từ sau khi quen biết Từ Dương, gia nhập chiến đội Từ Dương, cuộc sống của long khôn bắt đầu một đường cứ thế mà đi, thậm chí trải nghiệm tiếp theo của hắn so với kinh nghiệm của hắn với tư cách là chuyển nhân Phượng Hoàng. Nhất mạch càng thêm truyền kỳ. Được dối long khôn Tiểu tử ngươi thì ít nói hai câu đi, nếu không có lão đại ở đây liền ngươi hai cái bút lông phòng trừng đã sớm lưu lạc trong không gian này rồi, làng thanh xu tựa hồ bất chi bắt giác lại mở khóa thêm một thân phận, đó chính là chuyên gia chỉ với bên người long khôn. Mọi người một đường đi tới, không khí ngược lại không ngưng trọng như trong tưởng tượng, thế nhưng trong không gian xen lẫn cái loại khí tức màu đen này làm cho mọi người càng cảm thấy bất an. Các ngươi có nhận thấy trong không gian này ngay cả một chút pháp tắc cũng không có từ dương đột nhiên mở miệng ngược lại cho mọi người một góc nhìn giải thích hoàn toàn bất đồng. À, hình như thật sự là như vậy, cùng những không gian chúng ta trải qua lúc trước hoàn toàn bất đồng, không có pháp tác lực liền có nghĩa là không có nhiều hung hiểm như vậy, đây tựa hồ cũng không phải là một chuyện đáng giá cảnh giác. Ta cũng không cho rằng như vậy, không có pháp tác chi lực cũng có nghĩa là lực lượng cực hạn có thể thừa nhận trong không gian này sẽ bị phóng đại vô hạn, cho dù là thần chi lực lượng chân chính chỉ sợ cũng không cách nào phá bỏ không gian này quả nhiên vẫn là nữ đế kiến thức rộng rãi góc độ và phương hướng suy nghĩ của nàng thật sự không phải người bình thường có thể đạt tới kỳ thật lời nữ đế nói chính là chỗ tử dương lo lắng bản thân tử dương bây giờ đương nhiên là không sợ bất luận kẻ nào nhưng một khi vô tận chi tháp loại địa phương khủng bố này thật sự làm cho những đồng đội phía sau mình làm sao bây giờ quan trọng hơn là hiện tại đối thủ của mọi người tuyệt đối không chỉ có một mình tháp bạt vân không nói đến những tai họa ẩn xấu bên cạnh hắn Tiêu giao đạo quân mới là uy hiếp chân chính của vô tận tháp. Âm um, âm. Um. Mọi người cẩn thận, có nguy hiểm, mọi người trốn ở phía sau ta. Bản năng nhìn thấu của Từ Dương so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều, trên thực tế thanh âm này là ở ngoài ngàn dặm truyền ra, nhưng Từ Dương dĩ nhiên có thể có phản ứng trong lúc đầu tiên, chỉ là một chi tiết này cũng đủ chấn động tất cả mọi người bên cạnh. Trời ạ, thì ra lực lượng của lão đại bây giờ cường đại như thế xem ra chênh lệch giữa chúng ta và hắn đời này cũng không cách nào bù đắp được ha ha ngươi không phải là muốn tìm cho mình một lý do hoàn hảo để ông đùi sao chúc mừng ngươi trả lời đúng trong nháy mắt ngàn dặm nên là một loại khái niệm như thế nào rất nhanh mọi người liền hiểu được đó là một con côn bằng toàn thân tàn ra hắc sắc quang mang thật lớn cái gọi là côn bằng dương cánh phủ diều thẳng lên chín vạn dặm hiện giờ mọi người xem như tận mắt lĩnh hội được loại lĩnh hội này trời ơi Đây là côn bằng, trong truyền thuyết trong hồng hoang linh trùng chân chính vương giả cấp tồn tại, cương độ so với thao thiết còn mạnh hơn một cấp bậc, không nghĩ tới trong không gian này cư nhiên có côn bằng loại truyền thuyết cấp bậc linh thú đại lão. Các người không cần động, ta đi qua xem một chút. Người mở miệng này cũng không phải là đại lão từ dương, mà là thương cung kiếm hồn, tên gia hòa toàn thân cao thấp đều bị hòa diễm đỏ thẫm vây quanh, trước tiên biến thành bàn thể thương cung kiếm của mình, trong nháy mắt bay lên cửu trọng thiên kiếm khí khủng bố phát ra tiếng vang từng tia, hướng về phương hướng vây bằng bay tới chính diện áp tới. Ấm Ấm! Lại là một tiếng oanh vang đáng sợ, phát ra hai cỗ lực lượng, ở giữa không trùng phát sinh và chạm, sinh ra lực lượng ba động vô cùng cường đại, cả bầu trời trong nháy mắt đều ở dưới cỗ lực lượng này bao phủ dãy ruộng. Cường giả thành thuộc cấp bậc trăm vạn năm của côn bằng, không ngờ người lại giấu ở trong không gian này. Các người dám lần trước sông vào khu vực tháp vô tận, nên tội gì? Chúng ta không có ý mạo phạm cường giả trong lĩnh vực tháp vô tận, mục đích duy nhất chúng ta tới nơi này chính là tìm kiếm tên gia hỏa kế thừa lực lượng tờ ác của Tula. Đúng lúc này Từ Dương cũng vì thân bay lên, đi tới bên người thương khung kiếm kiếm hồn, cùng cường giả côn bằng cường đại này mà đối mặt trao đổi. Khí tức thật cường đại, không ngờ trong đoàn đội của các người lại còn có cường giả như vậy, ta không to ac cua tu la đung luc nay tu duong cung phi than bay len đi toi ben nguoi thuong cung kiem kiem hon cung cuong gia con bang thừa nhận ta đánh giá thấp các người. Hiện nhiên Từ Dương cường đại vượt qua dữ liệu của côn bằng trước mặt, Nhưng hắn tựa hồ cũng không có ý muốn lùi bước, làm thủ hộ giả tuyệt đối trong phiên lĩnh vực này, không có được tháp chủ vô tận đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tiến vào khu vực khạch tâm vô tận chân chính. Bất quá lúc này đây từ dương tựa hồ cũng không có ý định cùng hắn lý luận một phen, nếu đối phương chán đường, như vậy cũng chỉ có thể có hai loại kết quả, hoặc là chính hắn buông tha chống cử, hoặc là tự lấy diệt vong. Ta hiện tại cho người một cơ hội một lần nữa lựa chọn, hoặc là trở về, hoặc là ngoan ngoãn chịu chết. Từ dương cho tới bây giờ cũng không có thói quen lặp lại lời nói của mình, dĩ nhiên là một loại cảnh cáo, từ dương hiểu được côn bằng hẳn là đối với lời nói của mình khiến cho đủ gai trọng, nếu không hắn cũng sẽ phải trả giá thảm thiết. Bất quá đáng tiếc chính là côn bằng này tuy rằng đối với thực lực của từ dương thập phần tán thành, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn nhất định phải lựa chọn lùi bước. Nhân loại Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng nơi này cũng không phải là nơi ngươi có thể không kiêng nề gì, trước khi ta không tức giận tốt nhất mang theo đám người lập tức rời đi. Nếu không ta sẽ để cho ngươi hiểu được hai chữ côn bằng này có ý nghĩa gì, từ dương cười ha ha. Ngươi, rất thú vị. Ngươi có biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không, chính là sau khi ngươi ý thức được đẳng cấp thực lực của ta, ngươi cư nhiên còn chưa lựa chọn lùi bước, chính cái gọi là hành giả anh hùng. Hiển nhiên ngươi cũng không phải loại người này, như vậy ngươi đối mặt với kết cục cũng chỉ có thể có một loại. Ấm Ấm, khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Cả bầu trời tựa hồ đều ở giờ khác ngày đám chìm trong lửa giận của từ dương, cùng lúc đó, đám người nữ đế phía sau cũng lục tục bay đến, khi bọn họ nhìn thấy hình dáng khổng lồ của côn bằng, đều theo bản năng hít một hơi khí lạnh. Trời của ta, đây chính là sự tồn tại của hồng hoang linh trùng trí tôn trong truyền thuyết. Ta nói, nếu như có thể đem thứ này thu vào trong cơ thể trở thành hiến tế linh thú của mình, vậy sẽ là loại hiệu quả như thế nào, lòng khôn nhịn không được cảm khái một đợt. Động thủ đi, để ta xem người rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, từ dưng lúc này đây không có do dự gì nữa, hai tay bóp quyết, khí tức khủng bố, trên người Hán trong nháy mắt bộc phát một cỗ màu sắc đen trắng, nhanh chóng đem thân thể côn bằng hoàn toàn vây quanh. Đây là một loại lực lượng như thế nào, trong cơ thể người dĩ nhiên cũng có tu la chi lực, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, côn bằng hoàn toàn bị kinh ngây người, Hán nằm mơ cũng không ngờ trong khu vực này ngoại trử thác bạt vân gia còn có một người khác có được tu la lực khủng bố. Tại sao, người dường như không xa lạ gì với sức mạnh này, côn bằng lần này cũng không có dấu giếm cái gì, mà là lạnh lùng nhìn từ dương. Đó là bởi vì vừa rồi có một kẻ xâm nhập không biết tự lượng sức mình, chính là chuyển nhân của lực tu là, hắn đã bị tháp chinh la truyền nhan có luc tu đáng sợ nhất trong không gian này phán xét chi trận áp chế, đám người từ dương đương nhiên hiểu được, tên gia hỏa không biết tự lượng sức mình trong miệng côn bằng chính là tháp bạt phân. Từ dương đột nhiên linh cơ khẽ động, khóe miệng nhích lên một nụ cười. Hướng về phía Côn Bằng nói Ta có một đề nghị rất tốt, không biết ngươi có hứng thú thử một chút hay không? Đề nghị gì? Trong ánh mắt Côn Bằng có thêm một tia cảnh giác. Nếu ta và tên gia hỏa có được sức mạnh của Tu La trước đây đều là đối thủ của ngươi, ngươi vì sao không phóng thích hắn ra để cho ta cùng hắn đến một trận quyết đấu công bằng? Mà trận quyết đấu này bất luận là loại kết cục như thế nào, đối với lãnh tụ ngươi cùng tháp vô tận mà nói, đều là một kiện thu hoạch nhà. Vây bằng đột nhiên bày ra một bộ mặt có chút ngốc nghếch, lạnh lùng gật đầu Người lời này nghe có vẻ có chút đạo lý Chỉ thấy côn bằng đột nhiên động đậy, khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát Trong không gian chung quanh hiện ra phong bạo khổng lồ vô cùng vô tận Trong khoảnh khắc, liền đem toàn bộ tất cả mọi người trong đoàn đội tư dương vây ở trong đó Lực phong bạo này quả thực quá mạnh Đây chính là lực lượng của côn bằng với tư cách là linh thú mạnh nhất cấp hồng hoang sao Hiển nhiên mọi người vẫn đánh giá thấp nội tình của côn bằng trăm vạn năm thành thục này. Đáng sợ hơn chính là trong cơn lốc này Tử Hầu còn có năng lực thôn vệ sinh mệnh lực rất mạnh. Nói cách khác, côn bằng này đã có ý nghĩa nhất định có được lực lượng khống chế đạo, cái này quá đáng sợ. Sắc mặt Tử Dương dần dần trở nên lạnh lùng. Lấy thực lực hiện giờ của hắn muốn chém giết côn bằng này dễ dàng, nhưng trước đó Tử Dương còn muốn ở trên người đại gia thap noi tinh cua con bang tram van nam thanh thuc nay đang so hon chinh la trong co loc nay tu ho con co nang luc thon ve sinh menh luc rat manh noi cach khac con bang nay càng thêm nhiều tin tức hữu dụng. Phá vỡ. Tử Dương giống to một tiếng. Giữa hai tay đột nhiên tản mát ra một cỗ khí lãng khủng bố hai màu đen trắng, mức độ sắc bén của khí nhận này khó có thể tưởng tượng trong khoảnh khắc, liền đem một đạo vòng xoáy lốc xoáy trước mặt chém thành mảnh nhỏ. Lực lượng khủng bố thật, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cường giả nhân tộc có được thực lực khủng bố như vậy, đương nhiên, tháp chủ không tính. Ha ha ha, đại phi đầu lần này ngươi biết sợ đi, nếu ngươi không muốn cùng chúng ta đối địch, vậy thì mau lăn khỏi tầm nhìn của chúng ta cho ta. Long khôn lại một lần nữa nhảy ra thói quen thường xuyên bắt đầu có cảm giác tồn tại, nhưng côn bằng này lại không hề nể mặt mình chút nào, mà là lựa chọn vào giờ khác này một mình chiếu cô hắn một đợt, cùng bạo xoáy phòng ba trong nháy mắt vọt về phía trước mặt long khôn, cơ hồ đem thân thể của hắn trong nháy mắt. Cuốn lên hư không? Nhanh chóng mở ra huyền vũ chân công, nhất định không nên cùng cỗ lực lượng này ngạnh kháng, trong này có lực lượng của đạo, các người không phải là đối thủ, thường khung kiếm hồn trước tiên phát ra điểm đề phòng tại thời điểm Từ Dương không có cân nhắc trách nhiệm lãnh đạo đội ngũ Thương Khung Kiếm Hồn thay thế hắn quả nhiên Thương Khung Kiếm Hồn phán đoán không hề sai lầm Long Khôn trong nháy mắt mở ra huyền vũ chân công bên ngoài thân thể hắn hộ thể châm khí toàn bộ nghiền nát nếu như mệnh lệnh của hắn đến trong nháy mắt mà nói như vậy Long Khôn rất có thể ở trong vòng xoáy này trong khoảnh khắc tan xương đắp thịt từ đầu đến cuối Từ Dương đều bảo trì một phần thái độ im lặng hắn cũng muốn nhìn xem cực hạn lực lượng của côn bằng rốt cuộc ở trình độ nào tính thuật côn bằng Trong nháy mắt, côn bằng lốt cục thi triển ra nội tình mạnh nhất của mình, tất cả cơn lốc sau lưng đồng thời vào giờ khắc này hợp thành một, tạo thành một cỗ sóng gió hình chữ nhật cơ hồ thông thiên che nắng, ở trong khu vực này, vậy bằng cơ hồ liền trở thành chốn tịch Khí tức đạo chi khủng bố bắt đầu điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh khí tức của mọi người chung quanh, mỗi khi nhìn thấy một màn sinh mệnh lực này dần dần bị lực lượng đạo chi cắn nuốt, trong lòng Từ Dương hồi tưởng lại tất cả những gì tôi La nói với mình lúc trước. Điều này làm cho Từ Dương tràn ngập thất vọng với thế giới này mà hắn cũng lần đầu tiên sinh ra ý niệm muốn bằng vào lực lượng của mình xoay chuyển toàn bộ thế giới. Tuy rằng Từ Dương rất rõ ràng con đường này gánh nặng mà xa xôi, cho dù mình đã trải qua cả đời cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng có mục tiêu so với đám chìm trong mê mang, vĩnh viễn không có kết thúc còn tốt hơn. Chậm. Vẹn vẹn chỉ là một chữ đoạn quát ra, trong nháy mắt sau cả người Từ Dương hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Lực lượng khủng bố cho dù là bách vạn năm thành thục kỳ côn bằng trước mặt cũng can bản không có khả năng ngăn cản được. Cái gì? Khí tức như vậy thật đáng sợ, cư nhiên có thể cùng tháp chủ đánh đồng, tên gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch như thế nào, giữa hắn và tu la có quan hệ gì? Côn bằng đột nhiên thay đổi chủ ý, một mặt hắn rất rõ ràng trước mặt từ dương bắt đầu nghiêm túc, sau đó mình cũng không có bất kỳ thắng lợi nào, mà mặt khác, côn bằng cũng muốn ở trên người từ dương tìm ra càng nhiều manh mối có ý nghĩa sau khi định định tâm tư này côn bằng quyết đoán buông tha cùng từ dương tiếp tục ngạnh kháng xuống hắn không muốn để cho mình trăm vạn nam thọ mạnh cứ như vậy vô nghĩa chôn vùi trong tay từ dương cơ hồ trong nháy mắt phong ấn tháp trận vô tận của Tháp bạc vân lại một lần nữa hàng lâm sự ánh sáng rực rỡ bóng dáng của Tháp bạc vân đã giống như đang ngủ say lại một lần nữa tỉnh táo lại mà theo pháp trận hàng lâm côn bằng cũng theo đó biến mất ha ha ha con chim ngu ngốc kia cư nhiên cũng biết sợ Lão đại ngươi hiện tại khí thế thật sự quá đáng sợ, nếu như chúng ta là địch nhân, ta phòng chừng chỉ dựa vào khí tức ngươi có thể dễ dàng treo chết ta. Bớt vỗ mông ngựa lại, chuyên tâm một chút, hơi thở của thác bạc vân tựa hồ so với lúc ban đầu cường đại hơn không ít, ta có dự cảm trên đường hán tới hẳn là đã làm một ít chuyện mà chúng ta không biết. chuyen tam mot chut hoi tho cua thac bat dương không han toi han la đa la mot it chuyen ma là nam nhân đã đứng ở đỉnh cao đại lục, cái nhìn sâu sắc của hán thập phần chính xác, mà trên thực tế thác bạt vân trong lúc tới tháp vô tận, lại là một ít chuyện thập ác bắt xá Ha ha ha, từ dương, các ngươi những người này cuối cùng vẫn tới, xem ra ngươi ta một trận chiến trung quy không thể tránh khỏi. Ta vốn còn muốn kế thừa Tu La Chi lực hoàn chỉnh, mời ngươi gia nhập bác tấn của ta, hiện tại xem ra ngươi cũng không cho ta cơ hội này, từ dương cười lạnh. Tất cả mọi người đều là người thông minh, không cần phải tiếp tục quanh co lòng vòng nữa, từ lúc ta rất đệ đệ người kia, giữa ta nhất định chỉ có thể là địch nhân. Tháp Bạt Vân cũng không nói nhảm. Đột nhiên hai tay giơ cao lên giữa không trung khí tức màu đen khủng bố tùy ý phun trào, chung quanh vô số hắc sắc quang mang, cơ hồ trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ hư không hoàn toàn tràn ngập oán niệm vô cùng vô tận, phóng thích ra trong cơ thể thác bạc vân. Những vong hồn này cộng lại đâu chỉ ngàn vạn, tháp bạc vân này đến tổt cùng đã làm cái gì? Tất cả mọi người nhìn ra được, từ dương tiếp nhận tu la lực hoàn toàn trái ngược với lực lượng phóng thích ra trên người thác bạc vân này, mà trên thực tế... Thác Bạc Vân lúc này câu hồ chính là đồng nghĩa với một ác ma. Ha ha ha, rất ngạc nhiên phải không, đợi lát nữa, ta hứa với người còn có kinh ngạc hơn, vòng linh oan hồn vô biên vô hạn đã bắt đầu gào thét về phía đoàn đội Từ Dương. Động thủ, y đế ra lệnh một tiếng, trong đoàn đội ngoại trừ Từ Dương ra, những người khác đều phân tán ra, cùng nhau trợ trận cho Từ Dương. Mà lúc này Từ Dương đã vọt tới trước mặt Thác Bạt Vân, trận chiến định mệnh thực sự sắp diễn ra phát huy ra toàn bộ năng lực của người Thác Bạt Vận, đây sẽ là lần cuối cùng ngươi lấy thân phận tu sự chiến đấu. Tử Dương căn bản không cần khách khí gì với đối phương, mục đích duy nhất hôm nay chính là chém giết tên gia hỏa này, báo thù cho các trưởng lão đã mất của Thiên Vận Tông. Hừ, chỉ bằng ngươi. Trong tay Thác Bạt Vận đột nhiên làm ra một thanh đại đao màu máu, chém ngang không trung trước mặt Tử Dương. Khí tức khủng bố trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát, những vong hồn kia ngửi được đao quang huyết sắc này đồng thời tựa hồ hoàn toàn bạo phát. Ta hiểu được, trong thanh vũ khí này của Hán Phong ẩn chính là huyết mạch lực của những người bị hắn chém giết, mà hắn dùng thân thể phóng thích ra chính là phong hồn oán niệm của những người đó, hai thứ này cộng lại chính là lực lượng tà ác khủng bố nhất trên thế giới. Nữ đế để điểm cho Từ Dương trợ giúp rất lớn, trong nháy mắt sau Từ Dương bay lên trời, hai tay chấp lại, trên đỉnh đầu đặt âm dương đồ hai màu đen trắng xen kẽ, hiện ra. Đây là đạo chi pháp tác do Từ Dương tự mình sáng tạo ra. Ở trong không gian không hề có năng lượng trói buộc này, có thể đem lực lượng lớn nhất hoàn mỹ bày ra. Ngay sau đó, tất cả vong hồn trong không gian này đều giống như bị một cỗ vòng xoáy lực thập phần cường đại cắn nuốt, theo phương hướng âm dương đạo đầu phía trên đỉnh đầu từ dương nhanh chóng dựa sát. Vẫn không thể tưởng tượng được, ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy. Thác bà Vân lại bạo tàu, mái tóc đen như mưa trong nháy mắt phóng lên trời, toàn bộ biến thành màu đỏ như máu, lúc này hán đã biến thành một ác ma từ đầu đến cuối Đáng buồn thay, cho đến bây giờ hắn cho rằng cỗ lực lượng này chính là tu la lực chân chính, tu la thập phương vũ. Ẩm Ẩm, trong phút chốc, La Sinh Môn quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện, Thác Bạc Vân dùng hành động thực tế của mình chứng minh sự đồng điệu trong công pháp giữa hắn và Thác Bạc Hoành. La Sinh Môn kinh khủng lại một lần nữa mở ra, tất cả vong hồn đều ở giờ khác này hoàn toàn bạo tàu, giống như phát điện xông về phía đoàn đội của từ dương mỗi người. Những vong hồn này mặc dù đều không có hệ thống tu vi độc lập. Nhưng những lực lượng này một khi tụ tập cùng một chỗ, đối với mục tiêu sinh ra áp lực tinh thần sẽ tương đối đáng sợ. Điều của ta quả thực sắp nổ tung, nữ đế, có biện pháp gì giúp ta một chút. Long Khô là đoàn đội, ngoại trừ từ dương ra, lúc này hắn đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Tiểu tử, bình thường ngươi có thể ôm đuổi, nhưng hiện tại chúng ta phải toàn lực ứng phó, vì lão đại tranh thủ được không gian phát huy, bởi vì chỉ có hắn mới có thể chân chính hủy diệt thác bạt vân tài hoạn này bắt tiên qua biển mỗi người đều hiển thần thông cứ nhiên mỗi người trong đoàn đội đều phát huy tác dụng không thể thay thế của mình hơn nữa ra sức kiên trì mà cùng lúc đó từ dương chính mình cũng bắt đầu toàn lực ứng phó không có ý định lại lưu lại bất kỳ cơ hội thở dốc nào cho đối phương chỉ thấy âm dương đạo đồ phía trên đỉnh đầu từ dương vào giờ khác này từ một trung gian phân tán ra một bàn tay lớn vô hình màu đen trắng từ trên bầu trời giáng xuống phảng phất như là bàn tay của thần cơ hồ trong khoảnh khắc liền oanh vào mặt đất đem tất cả vong hồn oán niệm chung quanh toàn bộ đánh thành nát bấy. Đây có phải là bàn tay của thần không? Lão đại người quá đẹp trai. Một chư này đánh ra ngay cả từ dương chính mình cũng rất khiếp sợ bởi vì công pháp này căn bản cũng không phải là tu la công pháp của mình mà là từ dương sau ghi kế thừa tu la lực kết hợp với âm dương đạo đồ của mình sáng tạo ra thủ đoạn hoàn toàn mới được gọi là thần chi thủ. Cái gọi là thần, đây là sức mạnh trên thế giới này ngụy thần bởi vì sau khi hắn kế thừa tu La lực. Thế giới của hắn sẽ không còn địa vị một chữ thần. Cái gì, làm thế sao có thể, tại sao thực lực của ngươi đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Thác bạt Vân hoàn toàn không thể tin được tất cả những gì nhìn thấy trước mắt, bàn tay của thần vừa rồi, cơ hồ là phá vỡ nhận thức của tháp bạt Vân về năng lực của Từ Dương. Nếu như không phải người đứng trước mặt mình là Từ Dương, chỉ nhìn cỗ lực lượng kia, hắn thậm chí có thể tin tưởng đó là lực lượng thần mới có thể có. Thác bạt Vân, buông tha đi người không phải là đối thủ của ta còn có một chuyện ta vốn không muốn nói cho ngươi nhưng hiện tại ta đột nhiên thay đổi chủ ý ngươi thu được tu la lực căn bản không phải là lực lượng tu la chân chính ngươi vẻn vẹn chỉ là một con khôi lỗi thác bạt phân lạnh lùng nhìn từ dương lực lượng của ta không phải tu la chi lực chẳng lẽ lực lượng của ngươi sao từ dương không nói nhiều mà chậm rãi rút ra tu la chi kiếm của mình ngươi sẽ biết mình ngu ngốc tới cỡ nào ầm ầm trong nháy mắt kiếm chỉ mũi nhọn vô cùng lạnh thấu xương chém xuống không trung lực lượng tản mát ra là thác bạt vân cả đời này cũng không dám tưởng tượng tựa hồ uy lực của một kiếm này đem toàn bộ hư không hoàn toàn bổ nát không không có khả năng ha ha ha nói thật cho ngươi đi thác bạt vân lực lượng ngươi căn bản không phải là tu la lực chân chính tu la bản tôn hắn hoàn toàn coi ngươi là một quân cờ ngươi tồn tại chỉ là vì làm giá y cho lão đại ta thôi sau những người này của long khôn Thác Bạc Vân tựa hồ cảm thấy thế giới của mình sắp sụp đổ, tất cả những gì hắn làm có ý nghĩa gì. Mẹ nó, tên này sẽ không dễ dàng như vậy mà điên rồi chứ, ta chỉ là nói chuyện mà thôi. Lòng khôn vốn chỉ là trào phúng đối phương một đợt, nhưng hắn cũng không ngờ tôn nghiêm của Thác Bạc Vân đều bị những lời này kích thích của hắn hoàn toàn sụp đổ. Không sai, Thác Bạc Vân lần này thật sự điên rồi. Khi hắn phát điên trong nháy mắt kia, toàn bộ không gian đều tản mát ra một loại không thể nhìn chuyển đoạn lạc đó là lực lượng chân chính đến từ đoạn lạc khi oan hồn oán niệm đạt tới trình độ nhất định bản chất đoạn lạc sẽ hiện ra đó mới là nguồn lực lượng tà ác khủng bố nhất thế giới này dưới quang mang đoạn lạc bao phủ tất cả phong hồn đều bắt đầu thiêu đốt hồn lực của mình trong không gian có hạn này hồn lực thiêu đốt không ngừng bành trướng một khi cỗ lực lượng này không khống chế được sụp đổ như vậy sẽ mang đến tai họa khó có thể tưởng tượng được không tốt tên này tùy thời đều có khả năng sụp đổ tất cả mọi người lui về phía sau Đêm chiến trường bên này hoàn toàn giao cho ta. Từ Dương cũng không phải là tỏ ra mạnh mẽ, mà là hắn rất rõ ràng, có năng lực đối mặt với tất cả, chỉ có mình Tu La chi kiếm trong tay đều Từ Dương giơ lên cao. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển Tu La lực, Mượn thanh thần khí kinh khủng này đã từng tung hoành thiên hạ. Kiếm quang tiêu diệt hết thầy trong nháy mắt hàng lâm, hắc bạch lưỡng sắp quang mang từ trong thanh kiếm này của Từ Dương thiêu đốt. Kết thúc rồi, tháp bạt vân hết thầy đều kết thúc. ầm ầm. Tula kiếm bổ xuống, kiếm khí khủng bố trong nháy mắt đã hoàn toàn tập trung tháp bạt vân. Trong nháy mắt kế tiếp, vị trí hư không của tháp bạt vân hoàn toàn sụp đổ, cả người hắn biến mất vô hình. Chuyện này đã kết thúc chưa? Chỉ một hiệp tấn công, lão đại đã xé nát tháp bạt vân hoàn toàn. Tất cả mọi người đều mang theo khiếp sợ nhìn bóng lưng Từ Dương. Hiện giờ Từ Dương cường đại thật sự đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Có lẽ đây là sức mạnh của thần. Linh dao không tiếng động cảm khái trong nháy mắt, chỉ là một khắc kế tiếp, cả người linh dao đều tàn mát ra sau động khó hiểu. Đó cũng không phải là trạng thái nàng tự chủ phát ra từ linh hồn, mà là thiên kiếm bản thể trong cơ thể hán phát ra loại ong ong này. Kiện gì đang xảy ra vậy, kiếm khí cường đại như vậy đến tổt cùng là từ nơi nào phát ra? Âm, um, âm. Um. Côn bằng lần thứ hai xuất hiện, mà lần này trên lưng còn áp đậu một đạo hư ảnh, người kia nhìn qua khí tức thập phần cường hãn. Nhưng trên thực tế lại không có chút khác biệt nào, duy chỉ đáng nói chính là tất cả kiếm nơi hắn đi qua, đều sẽ theo bản năng phát ra một loại run dày. Đương nhiên cũng bao gồm thanh tu là chi kiếm trong tay từ dương. Khi tức cường đại này, ta từ trên người kẻ này tự hồ cảm nhận được ba động so với lão đại còn nguy hiểm hơn, chẳng lẽ đây là cái gọi là vô tận kháp chi chủ, tiêu giao đạo quân tiêu giao môn sao? Trong lòng mọi người đều xen lẫn nghi hoặc như vậy, thẳng đến khi một người một con con bằng. Lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Từ Dương. Người chính là người truyền thừa chân chính đại biểu cho Tu La tới tháp vô tận cứu người. Đối phương vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, không có nhiều lời vô nghĩa, chỉ là cho dù khoảng cách gần như vậy, đám người Từ Dương cũng không nhìn thấy bộ mặt chân chính của người này. Đúng thì như thế nào, thức thời mà nói, mau phóng thích hồn Tu La ra, cũng đừng ép ta cho người đầu thai. Ha ha ha, ta sống bốn năm mươi vạn năm. Chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy, cho dù Tula cũng bảo trì đối với ta đủ tôn trọng, nhưng người tiểu bối người rất cuồng vọng. Người không khinh cuồng uồng công thiếu niên, tuy rằng ta đã không còn là thiếu niên nữa, nhưng so với lão gia hỏa người này so với ta còn rất trẻ, ta không muốn nói thêm nhiều lời vô nghĩa nữa, người rốt cuộc có vua người hay không. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới người năm đó so với ta còn cuồng vọng hơn, đúng lúc này, Tu la một đạo hồn niệm. Một lần nữa tiến vào trong đầu tư dương, nhịn không được trêu chọc hắn một đợt. Mau nói cho ta biết tên này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta từ trên người hắn cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Nói nhảm, hắn chính là đạo thân của tiêu dao đạo quân. Ngươi nói cái gì, đây căn bản cũng không phải là thân thể chân chính. Không sai, chính là tiêu dao đạo quân, dung đạo của mình mô phỏng ra một loại hình người. Có được sức chiến đấu vượt qua năm phần bản thân, quan trọng hơn là, cho dù ngươi đem đạo thân của hắn hoàn toàn hủy diệt, bản thể của hắn cũng sẽ không bị chút thương tổn nào. Hắn phái ra đạo thân hoàn toàn là đến tham dòng ngươi, chân chính muốn đánh bại hắn, chỉ có tháp vô tận mới là chiến trường cuối cùng của các ngươi, trên mặt từ dương hiện ra một tia kề lạnh. Nếu ngươi nói như vậy, ta liền hiểu ta nên làm như thế nào, tốc chiến tốc thắng, không vơi bày nhiều thủ đoạn hơn. Kế tiếp từ dương làm ra một hành động làm cho mọi người chấn động, chỉ trong nháy mắt, từ dương giống như quỷ mị vọt tới trước mặt hư ảnh này, hai bàn tay lớn đột nhiên đặt ở trên đầu đối phương. Vô cùng vô tận tu la khi tức bắt đầu điên cuồng tới lễ đạo thân ảnh này cần tản mát ra lực lượng, đem tất cả mọi người chung quanh hoàn toàn dọa cho chóng váng. Coi như là chủ nhân của đạo thân ảnh trước mặt này, tiêu giao đạo quân cũng can bản không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mặt này nổi giận, dĩ nhiên đáng sợ như thế. Tiểu tử Ngươi làm cho ta bắt đầu hứng thú, ta có thể cho ngươi một cơ hội khác. Nếu ngươi lựa chọn thần phục ta, ta sẽ làm cho ngươi trở thành chủ nhân tiếp theo của vô tận tận chi tháp này. Bất nhàm, ngươi giữa ta chỉ có thể là đối thủ. Từ dương không cho đạo chi thân này một cho đao tri hội khác, chỉ nghe ấm ấm một tiếng thật lớn. Năng lượng cuồng vọng trong nháy mắt bộc phát, đạo hư ảnh trước mặt này đương viên rất nhanh biến mất ở trong hư không. Toàn bộ quá trình chỉ mất không đến hơi thở thời gian, mà côn bằng nguyên lai còn mang theo thân thể tháp chủ đạo. Giờ phút này đã hoàn toàn trở thành một tiểu phi trùng bị dọa vỡ mật. Người cũng muốn trốn thoát. Trong thanh âm của từ dương xen lẫn một tia trêu tức, mà khi thanh âm này truyền vào lỗ tai của côn bằng, đối phương thế nhưng bị dọa đến mức hiện ra nguyên hình. Không sai, nguyên mẫu của tên này cũng không phải là huyết mạch côn bằng chân chính, mà là một con quái vật đặc thù giống như góc sinh ra cánh chim. Xem ra hắn cũng không phải là huyết mạch thuần túy nhất chân chính côn bằng, nếu là như vậy, hiến tế càng thêm không có khả năng. Từ dương lạnh lung cười. Nếu ngươi ngay cả huyết mạch thuần tí nhất của côn bằng cũng không có, như vậy chờ đợi ngươi kết cục cũng chỉ có một, đi chết đi. Một kiếm chém xuống, lực lượng khủng bố trong nháy mắt bộc phát, quái vật khổng lồ này cũng bị lực lượng của từ dương chấn thành nghiên nát. Lão đại, ngươi thật sự là quá cờ đại, ngươi hôm nay quả thực that su la qua cuong đai nguoi như tu la chân chính truyền thế ạ, một đợt mông ngựa này, từ dương còn được dùng. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng bị một thân thực lực khủng bố vô cùng của mình bây giờ khiếp sợ, cho dù là kỳ lân sơn, từ dưng lúc này cũng có chút muốn thoát ly. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì, đi thẳng đến tháp vô tận? Không, ta đã nói liên tuyết cùng chiều thiên thụ chúng ta đều chưa tìm được, hiện tại việc cấp bách chính là trước tiên tìm, tìm được hai người bọn họ, bảo đảm tính toàn vẹn của đoàn đội chúng ta, sau đó lại tính toán thêm một bước.